ưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu túi mộng khinh cuồng chương 77 đến 5 đồng nhạt nhạt bị đánh năm cờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi nên hiện tại nước mắt của đồng Nhạt nhạc càng sống như là tuyến Chân Châu Mỹ Đức Là cách nào cũng không ngừng được vừa tỉnh lại à Đồng nhạc nhạt liền khóc đáng thương như vậy. Huyền Lăng Thương nhìn nước mắt con tiểu điêu nhi trước mắt này, trong mắt nó đầy ủy khuất. Đối với mình y lại chỉ cảm giác tâm chính mình đang bị một thanh đao chặn lại, hung hăng xanh vặt, khiến tâm hắn đau như bể nát. Mày kiếm nhíu chặt ánh mắt huyền lăng thương nhìn về phía đồng nhạc nhạt càng đủ loại đau lòng thương tiếc Đừng khóc đừng khóc, ngoan, đã không có việc gì, chấm đắt ở đây chấm tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết Nhìn tiểu điêu nhi khóc hoa hoa, vẻ mặt ủy khuất đáng thương, huyền lăng thương chỉ cảm giác tâm chính mình đều đau đớn Hắn muốn lau nước mắt cho Tiểu Điêu Nhi, chỉ là lại sợ hãi chính mình không cẩn thận, lại làm đau nó. Cuối cùng, Huyền lang Thương trong lòng lo lắng lại bất đắc dĩ, đành phải không ngừng nhẹ giọng rủ rổ, rổ. Hơn nữa trong lòng càng ôm thầm thề, ai dám đả thương Điêu Nhi hắn chân quý nhất, hắn định không buông tha kẻ đó. Lúc quyền lang thương trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng nhạc nhạc vốn đang khóc hoa hoa. Được quyền lang thương không ngừng nhẹ nhàng rổ rỗ, chậm rãi thu lại nước mắt. Bởi vì thân thể nàng đã đủ đau đớn, vì khóc lóc, nhìn không được liên lụy đến vết thương trên người nên càng đau đớn. Cuối cùng, đồng nhạc nhạc đành phải cố gắng dừng nước mắt. Huyền lăng thương thấy Tiểu Điêu Nhi suốt cuộc ngừng khóc, mới thở vào nhẹ nhóm. Lập tức cầm lên một cái khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tiểu Điêu Nhi. Nhìn nam nhân trước mắt, cẩn thận như vậy đối đãi chính mình. Đồng nhạc nhạc cực kỳ buồn bát, không khỏi sinh ra một sự xúc động. May mắn, vào lúc này có hắn ở đây. Nếu không, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt đồng nhạc nhạc nhìn huyền lăng thương không che giấu sự ỉa lại chút nào. Huyền lăng thương trên thế giới này, ta chỉ có ngươi. Đời này, ngươi nhất định không thể vứt bỏ ta, biết không? Đồng nhạc nhạc mở miệng, giọng điệu đầy cầu khẩn. Mặc dù nghe không hiểu lời Tiểu Điêu Nhi trước mắt. Chỉ là nhìn Tiểu Điêu Nhi kia vẻ mặt cầu khẩn và ánh mắt sợ hãi bị vứt bỏ. Huyết mâu tuyệt đẹp kia của huyền lăng thương không khỏi lóe xa một chút. Lập tức bạc môi hé ra. Mở miệng ung như nói. Nhạc nhi đời này chấm đều sẽ một mực bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ ngươi Nam nhân mở miệng Giọng điệu ôn nhu Lại lộ rõ sự kiên định Nghe vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi Chấn động thật mạnh Chẳng lẽ là Nam nhân này là con run trong bụng Của nàng sao Thế nào lời nàng nói Hắn đều có thể nghe hiểu được Trong lòng rung động Càng làm cho đồng nhạc nhạc Cảm động không thôi Dù cho nàng đời này vẫn chỉ có thể là con tiểu điêu, nàng cũng hài lòng. Chỉ cần có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nam nhân này, nàng còn có yêu cầu xa vời gì. Ngay lúc đồng nhạc nhạc hạnh phúc suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Đau đớn trên người, đều cảm thấy giảm bớt không ít. Trong lòng đang nghĩ ngợi chỉ thấy Huyền Lang Thương ngồi ở bên cạnh nàng. Đột nhiên xoay người, trầm rãi bưng lên chén thuốc bên cạnh, đưa về phía nàng. Cùng với một chén thuốc càng tới gần, đồng nhạt nhạt chỉ cảm thấy một mùi thuốc nồng nặc lập tức xông vào mũi. Vừa ngửi thấy, đồng nhạt nhạt lập tức nhíu chân mày lại, theo bản năng liền vương móng vuốt bịt kín mũi. Ê. Thật là thối Nàng trên đời này phép nhất một thứ Đó là uống thuốc Cho nên khi đồng nhạc nhạc thấy rõ mục đích của quyền lang thương Chỉ cảm thấy ra đầu tây sần Ngươi, ngươi không phải định bắt ta uống hết chén thuốc này ư Không muốn đánh chết ta cũng không uống thuốc Đối với âm thanh phản đối chi chi chi của tiểu điêu nhi trước mắt Huyền lăng thương chỉ là nhích bạc môi lên Mỉ cười rổ rỗ nói Nhạc nhi ngoan Hiện tại trên người ngươi có thương tích Chỉ cần ngoan ngoan uống thuốc thân thể mới có thể tốt Đến uống thuốc đi Vừa nói sức lời Huyền lăng thương múc một muỗng thuốc Đưa tới khóe miệng đồng nhạc nhạc Khi chén thuốc đen như mực được đưa tới Đồng nhạc nhạc lập tức quay cách đầu nhỏ đi Trong bụng liên tục quay cuồng không thôi Ừ chết tiệt Trước đây chỉ cho rằng Thuốc đông y hiện đại khó uống thôi Không ngờ thuốc đông y triều đại này So với thuốc đông y hiện đại Càng làm cho người ta chịu không nổi à. Trong lòng khổ không thể tả đồng nhạc nhạc Càng quật cường lắc lắc cổ Không uống chén thuốc huyền lang thương đưa tới Thấy vậy Mày kiếm huyền lăng thương không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, không biết nên làm gì Nhạc nghi, ngoan uống thuốc đi Không uống, không uống chính là không uống Nghe thấy lời huyền lăng thương đồng nhạc nhạt lập tức không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói Thuốc khó uống như thế, nàng mà uống chắc sẽ trực tiếp thăng thiên mất Nghĩ đến đồng nhạc nhạc sống 23 năm Vết nhất đó là uống thuốc đi Trước đây mỗi lần nàng ngã bệnh Viện trưởng đều sẽ đối với nàng vừa đấm vừa xoa Nhưng dù thế nào cũng không thể làm cho nàng uống thuốc Sau này ra ngoài xã hội một thân một mình Mỗi lần nàng dù cho bệnh sắp chết Tình nguyện đi tiêm Cũng không uống thuốc đông y khó uống này Cho nên hiện tại vừa nghe tới thuốc đông y đắng khó uống không thể tả Nàng là đánh chết cũng không uống Ngay lúc đồng nhạc nhạc trong lòng kiên quyết Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thở dài của huyền lăng thương Nghe vậy Nguyên bản đem đầu quay đi đồng nhạc nhạc Trong lòng nghi họa Lập tức chầm rãi quay đầu Hướng phía huyền lăng thương bên kia nhìn lại Chỉ thấy nam nhân bên cạnh Đột nhiên con ngươi huyết mâu nhẹ nhàng cục xuống Trên mặt lộ vẻ sầu bi và khổ sở không che giấu Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi co thắt mạnh một cái Huyền lăng thương này rốt cuộc là làm sao vậy Không phải mới vừa rồi vẫn còn tốt sao Thế nào hiện tại vẻ mặt lại buồn phiền như vậy? Hình như là có tâm sự gì? Huyền Lăng Thương đối với đồng nhạc nhạc mà nói Cơn Hưng Y Nơ Hưng Lơ À Quỳ Quỳ Người quan trọng nhất Cho nên nhìn thấy Huyền Lăng Thương có tâm sự nặng nề trong lòng đồng ngạc nhạc liền lo lắng. Huyền Lăng Thương, ngươi làm sao vậy?